Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cả hai gia đình thằng Túy và Tú Ở dưới phòng khách Mà nói chuyện kiếm Còn lại hai thằng bé đang ngồi Trong phòng mỗi người một việc Tú lấy ra Cái máy mà chơi game Để giết thời gian Còn Túy thì vẫn đang đọc Cái cuốn sách mà nó đang đọc giờ ngày đưa yên lặng Chẳng ai nói với ai câu nào Đêm nay chính là đêm yên bình nhất Của những người dân nơi đây Tiến đổ tẻ giờ cũng đã chết Chẳng còn ai mà trông sát gã nữa Ngoài trời gió hưu hưu thổi Cũng nóng oi bức Báo hiệu cho một mùa hè đã đang đến gần Và đây hôm đó Cũng chẳng có chuyện gì xảy ra Ngay trong nhà của gã cả Sáng hôm sau Là ngày trốn gã dưới cái huyệt mộ Lạnh lẽo Gã đã về với địa ngục Có đồng người đến xe Từng chiếc xèn xúc từng miếng đất Mà lắp cái quan tài của gái Chỉ khi mà gái đã yên bị dưới ba tất đất Họ mới dám đi về Làm nốt công việc Mà mọi người còn đang bỏ giờ Hai tháng sau Tùy ơi ta với mày đổ cấp ba rồi Tháng tới ta với mày Sẽ đi đến trường làm giấy báo nhập học Rồi mua sanh vợ mới nha Thật sao Tao với mày đang nằm mơ à Không đùa chứ Đương nhiên là thật rồi Chẳng lẽ tao lại đi nói với mày Nói rồi Tú đưa bảng điểm ra và nói Tao với mày thừa điểm để đổ vào Dễ như chở bàn tay Mở điểm ăn mừng thôi Còn chở cái gì nữa Tuy xem vội bảng điểm trong tay Nhìn qua loa biết ngay là Nó với thằng Tuy đổ mở cầm bạn Nó sung sướng đến nỗi Quên mất là mình đang ở đâu Và đang ở chỗ nào Hai bọn nó vui mừng hẹn lên Bố mẹ ơi con đội cấp 3 rồi. Ngày chiều ông đó, tại một nhà sách, người chủ đang dọn dẹp sàn nhà. Bất ngờ có tiếng còi là ông ta giật mình. Ông ta nhìn ra phía cửa, có một chiếc xe giòn roi, hiệu phan tông tám, đang đầu trước cửa. Ông ta vội cất chiếc chổi lau nhà cùng với chiếc xô chứa đựng nước lau nhà và một góc kín, mà không ai nhìn thấy, rồi vội vàng chạy ra quẩy, bán hàng và tiếp khách. Trong xe của hai thằng bé cùng người ăn mặc trông khá giản dị Đó chẳng ai xa lạ mà chính là bố của Tú Và thằng Tuy Hai thằng bé bôi mừng chạy vào trong nhà sách Và nhanh tay trọn bội những cuốn sách giao khoa mới tỉnh Bố thằng Tú nói vợ Từ từ thôi nào có con đừng tránh nhau nữa Tại hai thằng bé thích Tú như vậy Ông ấy cũng lắp đầu cười khổ không thôi Sau cùng Hai thằng bé chật vật bê một đống sách trên tay thở phỉ phò. Ông ấy phải nhờ tài xế vác hộ vào cốp xe rồi tính tiền. Năm học mới bắt đầu, lại một mùa thu với đầy những ước vọng mới. Đang chờ hai thằng bé kết trước. Căn nhà của tên đổ tẻ đã bị phá đi thành quán cà phê. Do người chủ mới đến đây mua lại miền đất ấy. Giờ đây mỗi khi đi học phải ngang qua cái căn nhà bị phá của tên đổ tẻ. Hai thằng bé có cảm giác chống vắng một cái gì đó mà mình chưa hề biết. Tôi đến ngày sau khi buổi khai giảng kết thúc. Hai thằng đã đến nghĩa địa, đến khu mộ của tên đổ tệ thắp cho gã một nén nhang, cũng như đốt bỏ quân nhật ghi ấy đi. Có một làn gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, những tội ác của gãi bây giờ chỉ còn là một đống cho tàn. Lại một mùa thu nữ, chiếc lá phòng rụng theo dõi mà bay đi. các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Julie. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Julie. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net